dương bà dĩnh có mà Kính chào quý vị khán giả đến với kênh truyện ma Lê Huy An. Chào kính thưa quý vị, đây là kênh Chuyện ma do tất cả những vị khán giả gần xa gửi về thông qua An để tường thuật lại cho quý vị khán giả những người mà chưa biết tới những cái chuyện đó nghe như là một cách để chia sẻ những chuyện mà tâm linh của mình đã từng gặp phải và thông qua An thì An sẽ tường thuộc lại cái chuyện đó gửi tới mọi người cùng nghe. Đây cũng như là một cái cái gì đó ta, nó kêu một cái một cái sự giải trí tâm linh vậy đó mà. Đó, thì trước khi vô chuyện của ngày hôm nay thì cũng xin mời quý vị khán giả à, tham gia một cái trò chơi bé bé xinh xinh của tôi thể lệ thì anh đã có đến kèm với phần bình luận Sẵn đó đăng ký kênh ủng hộ giùm tôi Được Nghe Rồi Truyện ma Lê Huy An Hồi trước giờ đó quý vị Quý vị có bao giờ tự hỏi là Một cái miếng giường rộng lớn Nếu mà nó bị bỏ quan suốt nhiều năm Không có ai chăm sóc hết Thì nó sẽ trở thành thứ gì <cười> Đúng Nó sẽ âm u, nó sẽ trậm trạp, cây cối một âm um tầm hết. Còn đất thì lúc nào nó cũng âm ướt. Tại vì lá cây nó rụng dày quá mà. Khi mà ban ngày nhìn vô đó quý vị là thấy âm u rồi. Còn ban đêm rồi. Thì gần như là không có một chút ánh sáng, không có một tia sáng nào lọt vô trong cái giường đó. Nhưng nếu một cái nơi như vậy đó quý vị, Mà nó lại từng xảy ra nhiều cái vụ nghỉ quẩn Mà khi người ta tìm thấy Thì cái thi thể đó, Nó đã mục trưởng hết rồi Không biết từ lúc nào Và quý vị nghĩ sao Nếu mình là người sống ở gần cái khu vườn đó Liệu đó là một cái miếng dược bị bỏ quạt Hay là một cái nơi mà người sống không còn nuôi tới nữa Còn những cái thứ khác thì vẫn ở lại. Và câu chuyện ngày hôm nay, ăn muốn thuộc lời cho quý vị nghe, chính là về một cái miếng giường như vậy đó. Người ta gọi chỗ đó là giường của bà Dình. Nói nôm nay là giường bà Dình. Thì bà Dình ở đây là cái người chủ của miếng đất đó đó quý vị. Một cái miếng giường cũng rộng lớn lắm. Nó nằm ở cái vùng sông Hậu Củ nay là thuộc về Cần Thơ. Đó, thì những người mà sống quanh khu vực cái thị trấn mái dầm đó, thì cái tên này gần như là không còn xa lạ gì nữa hết trơn á. Nếu mà quý vị mà có đi ngang qua lộ Nam Sông Hậu đó, thì chỉ cần tắp vô một cái quán cà phê chen đường thôi, hỏi thử người lớn ở cái khu vực đó đó, về cái giường bà nhìn. Thì tôi đảm bảo luôn. Người ta có thể kể cho quý vị nghe Không biết là bao nhiêu câu chuyện mà kỳ lạ đã từng xảy ra ở đó luôn đó quý vị. Và câu chuyện ngày hôm nay An tường thuật lại được nhận từ bạn Thanh Nguyên là một cái người sống cách cái khu vườn đó tầm khoảng cây số. Cho nên bạn rất trành về cái nơi này. Ban đầu khi mà An đọc mail đó thì cũng không có tin lắm đâu. Nhưng mà nghĩ bụng nha. Đất gần thị trấn giá đâu có rẻ. Ai mà lại bỏ quan ăn Cả đống đất như vậy chứ Nó phí Nhưng mà khi hỏi lại người quen ở khu vực đó đó Thì mới biết Nó có thiệt đó quý vị Nó có thiệt Và không chỉ là có thiệt Mà nó còn nổi tiếng nữa nha Nó nổi tiếng vì những cái chuyện mà Không ai dám nhắc tới Người ta nói Ban ngày thì không sao đâu Nhưng mà vào ban đêm Gần như là không ai dám đi ngang qua cái khu đó luôn Thì trước khi bắt đầu câu chuyện chính đó, để quý vị dễ hình dung Thì An xin nói sơ qua về cái miếng vườn của bà Dình này ha Thì cái miếng vườn này nè, nó nằm ngang, nó dắt ngang con sông Cái con sông sáng, kêu bằng sông sáng Nó dẫn ra con sông hậu, còn chưa tới một cây số đó Thì cái miếng vườn nó có hình vuông nó rộng dữ lắm Mấy chục con đất lần mà đó Một mặt á, thì chữ L Nó ôm theo dường là cái đường nhựa. Thì cũng mới làm tầm hơn chục năm nay thôi. Đó, An có để hình trên đây nè, mọi người nhìn nha. Còn cái mặt còn lại đó là cái đường cặp bên mé sông. Đường nhỏ xíu à, mà nó âm u vui lắm. Cộng thêm bây giờ người ta cũng ít khi mà đi cái đường gian sông nữa. Thành thử ra bây giờ đó, ban ngày mà đi ngang qua đó, cũng thấy ớn rồi, huống chỉ là ban đêm. Cảm Thì đầu tiên là cái bạn thanh nguyên này bạn kể về mấy cái vụ mà nghỉ quẩn với tai nạn ghe mà ngay cái khúc sông mặt đường giường của bà Dĩnh. Thì cái vụ đầu tiên đó quý vị là cách đây là mấy chục năm rồi. Nhưng mà cái vụ đó nó nổi tiếng lắm nghe. Quý vị biết á. Dương mà bỏ quan thì chim cò ta nói khỏi phải nói đi. Nó nhiều vô số kể. Thành ra mấy cái ông mà hay đi bắn chim kiếm đồ nhậu đồ đó Trời ơi mê chịu lắm quý vị Mê lắm Có điều là cái người trong vùng đó thì Người ta không bao giờ dám vô Tại người ta biết Người ta sợ Ngu gì đúc đầu vô Còn những cái người ở xứ khác á Thì họ đâu có biết Chỉ biết là cái vườn quang Rồi thấy chim còn nhiều Vậy là cứ Đúc đầu vô Bắn kiếm mồ nhậu Vậy thôi Giả lại khi mà họ đi đó Thì họ đi cả một đám được Còn đi ban ngày nữa Thành ra đâu có sợ gì đâu Thì cái ông này đó Ông tên là Thiêm Ông Thiêm đi ha Ông Thiêm thì Ông ở thị trấn Ngài Sáo á, Cách đó cũng mấy chục cây số Thì ông là cái người Mà dẫn đầu cái nhóm Mà bắn chim vô cái vườn bà dình này Để kiếm mọi nhậu đó quý vị Thì cũng đi bắn bình thường vậy thôi Mấy người bắn nạn thun kiểu xưa đó Kiểu mà toàn mà ngước lên trời vậy nè Rồi coi chim chóc ở đâu Rồi canh nó đậu đâu Rồi bắn Chứ đâu bao giờ mà bắn chim mà đi dồn xuống đất đâu Đúng không Thì tự nhiên cái ông thêm này nghe có gì Ông cả ngước cả đi cả đi cả đi vậy đó Ông vô tình Ông đạp cái sẹp xuống một đống lá khô Thì vườn quan mà Lá khô nó dày đặt cái lớp cái lớp cái lớp vậy nè Nhiều khi mà ta nói mà che hết mấy cái dũng xình là cái chuyện bình thường Nhưng mà Cái dũng xình này nè Cái chỗ mà ông đạp đó quý vị Nó lạ lắm Đạp vô một cái nè Ta nói dính cứng ngắt luôn quý vị Còn có mấy cái cây gì đó mà nó đâm vô mắt cái chân ông thêm nữa kìa Đó thì, thì cái lúc đó đó Ông mới giật mình Ông lấy cái chân kia, ông đá, ông vẹt vẹt vẹt mấy cái lá khô hoàng bình Thì cái lúc đó quý vị Trời đất quỷ thật ơi. Nguyên một cái xác người đang phân quỷ luôn quý vị. Bạn Nguyên này bạn còn nhấn mạnh là cái vụ này đó nghe. Tới bây giờ mà ra ngoài công an xã chỗ đó đó. Hỏi mà mấy cái chú mà lớn tuổi mà làm việc ở đó đó. Ai cũng biết hết trơn hết. Tại vì cái lúc đó xong rồi mấy chú công an còn tới hiện trường để điều tra luôn mà. Còn cái ông Thiem đó đó nghe. Ông đạp vô cái xác đó rồi Nghe đâu ông về ông sợ Mà mấy tháng trời ông ăn chay không luôn á Ông không dám rớ gì mà vô thịt cá Hay là chim cò gì hết trơn á trời Ông nói Mỗi lần mà ông ăn thịt cá đó, Ông nhớ là cái cảnh Mà cái chân ông đạp vô cái vũng Mà nhớt tới nhớ đó có gì Rồi cái xương người đó Nó cả vô cái mắt cái chân đó. Ông nói Nhớ lại là muốn ói cứ nhớ lại là muốn ói liền à Nó Thì sau khi mà công an điều tra ra cái xác đó Thì mới biết cái người mà chết đó là cái người nam Chết là do nghỉ quẩn Thì ông nghỉ quẩn, ông làm gì, ông chết cậy ông Nghe? Thì cái lý do là Ông buồn chuyện gia đình Mà cái chuyện này thì thôi ăn không có hỏi thêm chi Chuyện riêng tư của người khuất mặt quốc mại Nhiều khi mẹ đang đọc chuyện này Ông đứng sau lưng tôi, ông hỏi mày nói sai rồi Thế ông chết tôi luôn Thiệt Ha. Mà hồi đó giờ đó quý vị Tôi mới nghe nói mà cái kiểu mà nghĩ quẩn như vậy luôn đó quý vị Là cái canh này nè Nó Ông uống thuốc mò Thuốc mò Là cái thuốc thuốc trừ sâu đó quý vị Mà chắc là do khó uống hàng sao đó Cho nên là Khi mà ông đi vô đó Ông uống á Thì ông có đem theo một bịch kẹo me nữa Nó Cái loại kẹo mà ngày xưa mà chắc mấy người lớn tuổi mà nghe chuyện này biết là uh, Cục me rồi có chút xíu đường rồi bỏ vô cái Cái, cái bịch nâu nâu nâu nâu á Nó Chắc uh, Quý vị cũng biết Là nó đó Thì sau này nè Mấy cái người mà đi bắn chim mới nói lại là Vòng vòng cái chỗ cái xác Võ kẹo quá trời qua đất luôn Nhưng mà lúc đầu có ai để ý tới mấy cái tiểu tiết đó đâu Nó Rồi cái bạn nguyên bản còn kể là sao cái vụ đó đó nha. Mấy tháng sau có một cái thằng nhỏ trong xóm ta nói nít mà nó mê bấm điện tử dữ lắm. Nó học buổi chiều tan trường xong không chịu về đâu. Ông mới đi ra cái chợ máy dầm ông bấm điện tử tới 7-8 giờ tối ông mới chịu lết đầu về. Mà cái lúc đó đó quý vị là lâu lắm rồi. Chưa có đường nhựa Chưa có đường giữa gì đâu. Chỉ có cái con đường nhỏ gian sông rồi cặp giường của bà Dình vậy thôi. Thì cái thằng nhỏ này nè, ảnh mới đi về trễ. Thì bị mãi giấu. Ha. Tới chừng mà ở nhà mà thấy cái anh này khuy quá rồi, chưa thấy ảnh về, thì mới tua ra đi kiếm. Mà kiếm hoài thì không có gặp đâu. Cho nên là mấy cái ông mà lớn tuổi ở trong xóm mới nói là Có khi nào nó bị ma giấu không Đã. Thì lúc đó đó Mấy ổng mới dắt theo con chôn bực Đi vòng vòng Trong cái giường của bà Vịnh Kiếm Thì bằng nguyên bản kể là lúc đó là đi kiếm đông dữ lắm Tại vì vô giường đó đâu có dám đi ít người đâu Đèn pin nè Rồi đuốc nè Ta nói rần rần rần rần Y như là đi ăn đám cưới trong giường bà Vịnh vậy đó Mà may sao nha Chừng hơn một tiếng Thì cũng thấy được thằng nhỏ Thấy nó Cái lúc đó nghe kể là Nó nằm chèo queo Ở bên cái mương cạn ở Trong vượt bà dình luôn quý vị Mà cái thấy sợ hơn nữa đó nghe Là cái chỗ nó nằm Kế bên cái chỗ Mà mấy cái ông bắn chim mà Nhậm trúng cái xác Mà của cái người mà tự giận lúc đó đó Cái lúc mà thấy đó nghe Ta nói mặt mài của nó Sình đất tùm lum tà la Mà người ngợm của nó trời ơi Nó thả tơi lắm kìa Cặp sách đồ là mất hết trơn hết trời Cái mà thấy ghê nhất đó nè Là trong miệng của nó đó Nó nguyên một cái đống bầy nhầy Trong miệng gì nè quý vị Toàn là lá khô nè Rồi giỏ cây Rồi đất tùm lum tà la hết trơn hết trời Rồi cái thằng nhỏ đó đó Xong mấy ngày sau nè Nó không dám mở miệng nói chuyện luôn mà Đó Đâu khoảng chừng cái tuần sau đó đó Thì trong nhà mới hỏi là bữa đó mày thấy cái gì Thì nó mới kể là đi ngán ngoài đường Bình thường vậy đó Thì tự nhiên là thấy cái ông kia kìa Ông rủ ăn kẹo me chơi đó Thì lúc đầu nó đâu có dám đi đâu Nhưng mà không biết làm sao Kiểu như là bị ma giận vậy đó có gì Rồi nó tự động đi theo ổng luôn Rồi đi sâu vô tuốt ở trong giường Bắt đầu, cái ông đó ông lấy kẹo mè ông cho nó ăn Mà nó nói là kẹo đó ngon dữ lắm Có điều ăn một hồi á, không còn nhớ trời trăng mây đất gì hết trơn hết trời Đó, thấy ghê không quý chị Nhưng chưa hết đâu, chưa hết đâu Nếu chỉ là một cái câu chuyện như vậy thôi á Thì An đảm bảo là không có đủ si nhê cho mấy người dưới quê nghe đó thì tại họ ở đó họ quen rồi Cho nên họ gan dữ lắm Thì cái chuyện tiếp theo mà bạn nguyên bản kể là một cái vụ mà tai nạn ghe. Mới xảy ra khoảng chừng chục năm trước thôi. Là ghe đụng với nhau ở trên sông. Vậy đó quý vị. Thì nói chung mà ai mà là dân sông nước hay là thường xuyên mà đi ghe sổ thì cũng biết tai nạn ghe nó nguy hiểm dữ dằn lắm. Nó còn nguy hiểm hơn cả tai nạn xe nói chung phải là dẫn chơi đâu nghe quý vị. Tại vì thí dụ như mà Xe đi Thì trên đường Còn bò bò lết lết lết lết ra Rồi nhờ người cứu được Còn ở dưới sông Mà buổi tối nữa Rồi ai cứu Đó Nó ngặt, nó nguy hiểm, nó nguy hiểm chỗ đó đó Thì bây giờ mình quay trở lại cái vụ đó nè Thì cái cái vụ tai nạn ghe đó đó Cũng là một cái buổi trời tối rồi Mà ngay cái mùa mưa nữa mới ghê Thì cái lúc đó đó cũng khoảng chừng 9-10 giờ đêm vậy đó. Bạn Nguyên kể là đang trong nhà coi tivi Thì tự nhiên nghe tiếng người ta la làng ở dưới sông quá trời qua đất luôn. Mà bạn còn nhấn mạnh là tới bây giờ đây nè. Lúc mà viết cái chuyện này mà gửi cho An đó nè. Là da gà của bạn còn nổi lên mỗi khi mà nhớ tới cái tiếng la của cô đó nữa đó. Quý vị biết sao không? Cái tiếng la đó đó nè. Là cái tiếng của cái bà mẹ á. Mà con của bà bị rớt xuống sông Thiệt tình Bạn Nguyên mà bạn giết vậy thôi nha Là tôi hình dung ra được cái tiếng khóc đó, đó Cái tiếng la đó đó Trời ơi nó thay lương Nó xót xa cỡ nào luôn đó quý vị Đó Nói nào ngay Sự việc làng vậy nè Khi mà xảy ra cái vụ mà tai nạn đó Thì cái cô đó cũng la Cũng làng chút xíu Chút xíu thôi Thì xóm diện ở trên bờ gần đó mới xuống coi thì mới biết được là Hai cái ghe không biết chạy mần ăn cái kiểu gì mà đụng với nhau Một chiếc thì là chiếc xà lan cát cũng nặng cả trăm tấn Còn cái một chiếc là cái chiếc ghe chợ lúa cũng mấy chục tấn có không ít đâu Mà không phải là đụng nhau trực diện tan nát hết đâu Kiểu là chỉ xước qua vậy thôi đó. Thì cái xà lan đó có gì Sắc cối mà Nó nó đâu có bị si nhê gì đâu Còn cái ghe lúa Thì ta nói bị tét bét cái bụi ghe luôn Nói chung là cũng không có nặng Tới mức mà chìm nhiễm liền Nhưng mà không hiểu sao nha Cái đứa nhỏ mà khoảng chừng Mà 5-6 tuổi ở trên ghe rồi Rớt xuống sông mất tiêu Thì cũng tại vì con của mình bị rớt xuống sông Mà nó queo well, queo well vậy Cho nên Cái tiếng la của cái người mẹ đó nó xót xa cỡ nào quý vị cũng hiểu rồi đó Con nít đất xuống sông vô ban đêm nữa Lội đường nào Lội bằng niềm tin Ta nói chỉ cần vài phút thôi Không kiếm được thằng nhỏ thôi Là ai cũng biết số phận nó đằng sao rồi đó Đi kiếm thì đi kiếm kiểu mà Kiểu mà kiếm Nói kiếm cho có cũng đúng Nói kiếm cho có cũng đúng Nhưng mà kiểu mà kiếm mà để cho cái bà mẹ kia Bà có một cái chút gì mà gọi là Có một chút hy vọng đó quý vị Chứ không có trong mong gì là thấy được càng nhỏ đâu Tại vì cũng mấy phút rồi Mà thấy là xong rồi Đó Thì đợt đó dân trong xóm cũng phụ bơi vỏ Rồi bơi xuồng đi kiếm quá trời qua đất luôn Tại vì tôi thiệt là thấy con nít mà nói vậy tội nghiệp lắm Không, không phụ thì không được Phải phụ Thì cái nhà bạn Nguyên này nè Cũng có chiếc sụn Cho nên là bạn với ông Dượng ở trong nhà Cũng xuống rồi bơi ra rồi, rồi, rồi đi phụ kiếm luôn Mà từ hơn 10 giờ Mà kiếm mà tới gần sáng đó nghe quý vị Lúc đó đó Nước đó, bắt đầu nó chảy ngược Nó chảy ngược ra sông Hậu Mà sông Hậu thì quý vị cũng biết rồi đó Nó rộng nó mênh mông dữ lắm Ta nói trôi ra ngoài đó rồi Thì chỉ có nước mà tiên kiếm thôi Chứ người thường sao mà kiếm được, đúng không quý vị? Đó, thì nước chảy ra tầm gần sáng Thì cái lúc đó đó, hai bên mé xình, hai bên bờ nó cũng lộ ra tại nước trồng Thì mấy cái người mà chèo xuồng đi kiếm Với mấy cái người mà thợ rồi bắt đầu tính là thua, thua rồi Thì tự nhiên có một cái người nói, la lên đó Nói là thay đứa nhỏ rồi Quý vị biết thấy ở đâu không? Ngay dưới chân me sông Mà cái chỗ đó đó là ngay mặt cái đất của bà Dình luôn Không hiểu sao mà nó không trôi ra sông cái Mà nó lại ở đó đó quý vị Tại từ vườn của bà Dình mà ra tới sông cái đâu có bao xa nữa đâu Đó Điềm đó quý vị Điềm đó Thì khi mà kiếm được thì cũng mừng Mừng không phải là vì nó sống lại, mà mừng vì kiếm được. Tại vì tội quá rồi. Thì thôi thì cũng dớt nó lên, thì cũng trong cất này kia. Chứ kiểu này là never cứu chữa. Bạn Nguyên bản kể tiếp là lúc đó, đó bạn Nguyên mới kêu cái ông Dượng chèo về nhà đi. Tại vì bạn không có dám lại gần đó. Bạn nói không phải vì bạn sợ đâu, mà tại vì nghe cái tiếng mà cái cô kia đó, Cổ khóc lóc quá trời khóc. Rồi cổ kiểu mà... Cổ điến người cô la thất thanh. Bạn chịu không có nổi. Tại xót con quá mà quý vị. nó Rồi lại gần nghe người ta khóc. Có khi mình khóc theo của hổng trừng. Cho nên ta nói thiệt á. Không có cái đau nào mà đau bằng cái đau đó đó quý vị. Thì cái chuyện đó xong rồi. Chừng khoảng mấy tháng sau. Thì có một cái cặp vợ chồng đó đó là... Thường lái đi mua cam Trái cam Chứ không phải cam kia nghe. Mua mua trái cam Rồi chạy cho lãi bị ngang qua giường của bà Dịch Thì quý vị cũng biết mà Mấy cái người mà lái mà mua trái cây đó, Đâu có ở một chỗ hoài Người ta đã đi miệt này miệt kia Trái nào mà bán có lời Hay là biết đâu có trái ngon Thì ta mua, ta đem ta bán Nên họ cũng đâu có biết là Ở chỗ đó mới xảy ra chuyện gì đâu Đó, thì bạn mới kể tiếp là cái chuyện đó, đó là nó xảy ra cái lúc mà chạm dạng tối. Chạm dạng. Thì hai vợ chồng mới chạy cái vỏ lãi ngang qua, thì thấy con đứa nhỏ ngồi dưới mé sông. Hmm. Là nó ngồi dưới mé sông, nó dọc sình lúc nước cạn nghe quý vị. Chứ không phải nó ngồi trên bờ nữa. Nói thì nó là sông sáng, nó không có lớn. Nhưng mà nó không lớn bằng cái sông cái Cái sông hậu thôi Chứ thật sự ra nó cũng không có nhỏ đâu nghe quý vị Thì khi mà thấy con nít Mà trời gần tối mà nó ngồi dưới mấy sông Mà nước nó đứng mà Sắp lớn rồi Cho nên mà người lớn đi ngang Thì thấy người ta cũng kiểu mà Cũng lo rồi cũng la vậy đó Kiểu mà lá yêu Mắng yêu vậy đó, chửi yêu vậy đó Thì hai vợ chồng mới tắp cái vỏ lãi vô Hỏi cái thằng nhỏ là Ở đâu mà giờ chưa về Tại thấy nó còn nhỏ xíu mà Chơi kiểu này nguy hiểm quá Lỡ mà nước lớn lên cái là trôi mất tiêu luôn á Đó Thì cái đứa nhỏ thì cũng chừng 5-6 tuổi à Nó đâu trả lợi gì đâu Cái hai vợ chồng mới leo lên bờ Thì cái lúc đó Cái vườn của bà Vịnh nó âm u dữ lắm Không có nhà cửa nào đó hết trơn hết trời Mà đi bộ vòng vòng cũng không có thấy nhà nào Cho nên là hai vợ chồng mới đưa cái đứa nhỏ này lên vỏ Chở nó đi vô trong xã gần đó đó Rồi hỏi coi thằng nhỏ này con ai Để trả nó về Tại giờ là 6 giờ chiều rồi Nó tối thui à Mà bỏ đứa nhỏ vậy đâu ai đâu mà nở Đúng không Đó Thì hai vợ chồng đó kể nha Là cái thằng nhỏ đó Nó dạng người dữ lắm Kêu nó nhảy lên là nó nhảy lên liền Xong rồi mới nổ máy chạy được chút xíu Thì tự nhiên nhỏ nó đứng lên Nó nhảy xuống sông Nó nhảy xuống sông luôn Thì hai vợ chồng này nè Mới thấy dậy giật mình Giật mình đi Ông chồng ông tắt máy Ông nhảy xuống sông liền Rồi bà vợ cũng nhảy xuống theo để kiếm Mà dễ gì kiếm được cái gì Đúng không Kiếm được đâu phải là nó Thì nói thiệt là cũng tội cho hai vợ chồng Cái người lái này lắm Hai chồng sợ điến mình luôn mà Nó còn tưởng là Nghĩ là Trời ơi, Mình vô tình mình hại nhỏ rồi Mới quýnh quán chạy lại cái khúc Mà nhà của bạn Nguyên đó ở đó Thì tại cái khúc đó có nhiều nhà mà Cũng cách xa giường của bà Dình rồi Thì hỏi ra mới biết là Ở trong xóm đâu có đứa nhỏ nào vậy đâu Mà giường bà Dình Thì năm đó Đâu có nhà nào ở Thành ra cuối cùng kết luận là Chỉ có một thôi Cái đứa nhỏ đó là cái đứa xấu số trong cái vụ mà đụng ghe mấy tháng trước. Đó. Trời nghe. Xong cái vụ đó nghe quý vị. Người ta đụng âm ấm ở trong xóm luôn. Mấy ngày sau đó đó là cứ hể mà ghe xuồng nào mà đi về trễ mà ngang qua cái giường bà trịnh. Mà hay mà chạy ngay cái buổi hơi tối tối lúc mà nước cạn đó. đó. Khi mà chiếu đèn pha vô cái giường đó ha Hay là lỡ mà quẹt đèn mà chảy đêm đó Là hay qua qua qua lại nè Mà lỡ mà quơ qua cái giường bà nhìn một cái Là thấy thằng nhỏ đó Nó ngồi ở dưới nước đó dọc xinh vậy đó Chứ nó không có hù ai hết trơn hết rồi Rồi sau này khi mà thấy nhảy hoài của không hay Nhưng phần cũng thấy tội nghiệp quá Cho nên là mấy người trong xóm mới tìm cách là liên hệ lại với cái gia đình mà chở lúa mà bị tai nạn đợt trước đó quý vị. Họ kể vậy đó. Xong rồi thì họ mới kêu thầy tới ngay cái chỗ mà thấy xác tối nhỏ hồi trước đó. Ông thầy ấm làm bùa phép gì đâu cũng cả buổi để trước đó đi. Thì sau này người ta mới không còn gặp nó nữa. Đó. Thì cái chuyện của bạn Nguyên là cái chuyện mà chính tay của bạn nghe thấy giấy chứng kiến nữa cho nên là cũng không có nhiều đâu quý vị. Nhưng mà nó khiến cho tôi thấy tò mò. Cái kiểu mà mình không hiểu sao mà cái giường quan nó trọng cỡ như vậy rồi mà người ta ở gần có sợ không? Rồi cái kiểu gì mà sao cái giường nó bén duyên tới mấy cái vụ mà xui rủi dữ vậy? Nó có ẩn khúc gì không? Đó Thì lúc đầu đó thì An mới nói là để ăn liên lạc với người quen ở gần đó để xác nhận sự thật coi là cái miếng dưỡng đó nó có tồn tại hay là không. Đó. Thì quý vị biết là An gọi cho ai không? <cười> là An gọi cho thằng thác giả Dash Tuấn. <cười> tại vì mấy bữa trước nó có gửi truyện về cho kênh mình đó. Có mấy truyện quá trời hay luôn quý vị nhớ ha. đó Thì có một cái sự trùng hợp như thế nào quý vị. Tuấn Nhà đó ở, ở gần cái giường bà nhìn Còn hơn là cái bạn Nguyên đó nữa Cho nên là nó rành cái chỗ đó dữ lắm luôn Nó còn rủ tôi nữa Nó còn rủ tôi Anh hay lắm Chuyện này ly kỳ lắm Anh đi về cái giường đó anh ngồi đọc vũ thối đi Tao nói bà nội cha Mày bớt ác vừa phải thôi tôi ngồi trong phòng tôi đọc thôi mà tao cũng muốn nổi ra gà Về đó chắc đọc xong Tao nằm đó luôn quá Đó, thì cái lúc đầu đó anh hỏi chi tiết về cái chủ, chủ của miếng giường mà bà Dinh đó đó Thì tiếc là cái bạn Nguyên không biết Nhưng mà hơn sau thì khi hỏi anh Tuấn thì nó nói là cha của nó biết Cho nên là kể lại cho anh nghe biết là như vậy Thì chủ của miếng giường đó đó, là hai chị em ruột thôi Thì cũng lớn tuổi dư lắm rồi Thì cái thời điểm hiện tại này nè, là họ mất rồi nghe quý vị Họ mất rồi. Còn chủ hiện tại là ai thì Tuấn nói là cũng không có rõ luôn. Đó. Thì do lớn tuổi với lại không có con cái gì hết trời hết trời. Cho nên là giường tược cũng không ai chăm sóc. trời cây cối, đồ tùm lim, tà la me, cây gòn, rồi đủ thứ cây dại mọc. Nó mọc suốt gần biết bao nhiêu lâu nay. Cho nên là càng ngày thì cái giường nó càng âm um tùm âm um u vậy đó. Thì cha của bạn Tuấn có kể lại cho bạn nghe đó Là hồi xưa đó Vô hỏi bà Dình mua tre Về để làm cái anten Thì nhờ như vậy đó Mới có dịp đi vô vườn của bà Dình một lần Thì cha của bạn kể là lần đó là lần đầu Cũng coi như là lần cuối cùng luôn quý vị Thì cha của bạn Thì à, an tạm gọi là cái anh hiền đi Anh đi Tại vì ông cũng không lớn hơn an nhiều đâu Kêu anh đi chứ kêu chú rồi, mất công, không hay. đó Thì nhà của bà Dình đâu ai đâu. Cho nên là mua tre thì cũng tự động ra chặt rồi lôi vô, vậy thôi. Thì cái bụi tre đó đó, nó nằm cũng gần nhà thôi chứ không có xa lắm đâu. Thì cái thời đó đó nghe, là đã có nhiều tinh đồn ma quỷ ở trong giường rồi. Anh Hiền thì lúc đó, cái kiểu như mà còn thanh niên mà, đâu sợ trời, đâu sợ đất gì đâu. Cộng thêm ban ngày nữa. Cho nên là đi ra chặt cũng bình thường thôi. Tới cái hồi mà chặt xong xuôi hết rồi đó quý vị. Thì anh Hiền anh mới chuẩn bị lôi cái tre vô. Thì ông mới nghe cái tiếng là ai kêu mình ở túc ở ngoài giường. Thì cái kiểu mà phản xạ tự nhiên mà quý vị. Tự dưng đương không ai kêu tin mình cái mình trả lời liền chứ. Đó. Thì anh Hiền cũng vậy đó. Tự nhiên nghe kêu, Hiền ơi cái ảnh ơi liền. Thì cũng chính vì cái ơi đó đó nghe. Là anh Hiền tự nhiên anh thấy trời đất cối xăm lại luôn quý vị. Anh Hiền ảnh kể đó, cái lúc đó đó thấy dù là ban ngày nghe. Nhưng mà nhìn vô trong cái phía sau chỗ cái gốc cái gốc cây me lớn cách đó khoảng chừng chục bước chân. Ông thấy nguyên một đám luôn. Năm bảy người đang đứng nhìn ngược ra cái chỗ ảnh luôn Mà mấy người đó Mắt anh Hiền lại gốc me vậy nè Mà lúc đó anh Hiền cũng không hiểu sao Mà bỏ cây tre xuống Ông tính đi lại luôn đó quý vị Mà hên sao quý vị biết không Đúng cái lúc đó bà nhìn ở trong nhà bà la lên Bà la Kiểu nhà bà mà bà ở đó luôn bắt đầu có lạ gì mấy cái chuyện mà ma kêu là ma dắt gì đó Thì bà Dinh Ba La lớn lên một tiếng vậy đó. Thiện hiện mới quảng hùng Anh mới tỉnh dậy. Kiểu mà bừng tỉnh dậy. Thì lúc này mà nhìn ra cái góc me hồi nãy thì mới không thấy có ai hết trơn hết trời quý vị. Đó. Cái câu chuyện này là chính cha của cái cái cái cái cái ông nội Đa Tứng này nè. Ông kể lại luôn đó nghe. Thì thằng Tứng nó còn nói giỡn là nếu mà hồi đó đó nghe mà ba của nó mà không hoàn hồn lại kịp đó. Thì bây giờ là thằng Tứ nó nằm ở đâu ở dưới sình rồi. Chứ không phải nó ngồi nó viết chuyện nó gửi về cho người khác đọc đâu. Tại vì cái chuyện đó là cái lúc mà ông ba của thằng nó cũng còn thanh niên mà. Nó lúc đó chắc thằng nó còn ở dưới nằm dưới gốc dò đó quý vị. ha. Thì sao cái vụ mà anh Hiền anh bị vậy đó? Thì về Mới nói lại cho cho cho ông ngoại của bạn tướng nghe Thì ông ngoại ông mới hỏi là Có phải mày gặp mấy cái người đó họ mặc đồ lính không? Thì đúng y chang là vậy luôn rồi mọi người 5-6 người đó bận đồ lính Mà ta nói trách nát tả từ hết trơn hết rồi Ông ngoại ông còn nói là hồi trước đi văn lưới ở trong giường bà trình đó Cũng bị mấy cái người bận đồ lính hù một lần chạy muốn chết luôn Mà ông ngoại cụ tứng Thì ông nổi tiếng trong cái xóm đó đó Là ông không sợ ma sợ quỷ gì hết trơn hết trời Có lần mà ông chèo Ông đi mua chuối đó Ông gặp chồng chồng Nó nổ tấp vô lục bình đó. Mà chồng chồng Là cái cách mà nói tránh Của cái người miền Tây Để chỉ mà mấy cái xác mà Nằm trâu sông đó quý vị Gặp người ta Là ta la làng lên, ta la um sùm Đã kêu công an rồi Nhưng mà ông ngoại của tứng á, ông Tứng Thì ổng lấy cái khăn rạch Ông cột vô cái chân của chồng trọng Rồi ổng treo về nhà Ông mới kêu công an xã vô Đó, gan vậy đó Cho nên mà cái kiểu mà đi văn lưới Trong giường của bà Dịnh Thì đối với ổng cũng là chuyện bình thường thôi Thì cái đợt đó văn lưới á, Cũng về trễ lắm Chừng hơn 5 giờ chiều Thì ông ngoại, ổng mới Chịu về Cái khoảng mà đi từ ở trong giường đi ra Ngoài bờ đê gian sông á Thì không có gì hết trơn hết trời Thì tới cái lúc mà ra ngoài đường rồi á Thì bắt đầu mới có chuyện ngàn Đi dân lưới mà quý vị Tài sách lưới Tài sách cái thùng B Mà đường á thì mưa mới xong Ở dưới quê mà Đường đê nó trơn dữ lắm Cho nên rất là khó đi Mà cái chân của ông ngoại bằng tứng á Thì ổng còn bị tật nữa Thọt thọt vậy đó Thì lý do là ngày xưa ổng đi lính đó Rồi ổng uh, bị uh, Bắn trúng đó, Thì cái chân mới bị, bị tật Thì tự nhiên ở đâu sau lưng ổng Có người kêu Có người kêu Thì cái ông ngoại của tính này nè Ông mới quay lại Thì thấy cái người kia cũng bình thường thôi à Là đàn ông Cũng cỡ chạm tuổi ổng vậy đó Không có gì thấy bất thường hết trơn hết trời hết. Cái người đó đó Người ta mới nói là Đi chợ về trễ Thấy ông ngoại là chân cẳng dậy Mà xách cái thùng bê với lưới Đi khó khăn quá Mây ngọ ý là sách phụ khúc cho ông đỡ mệt Thì cái ông ngoại này nè Ổng Đâu có sợ ma gì đâu Cho nên Đâu có nghĩ cái gì lạ đâu Đó Rồi thấy có người hỏi sách phụ đồ Thì đưa cho sách luôn Chứ nghĩ ngợi chi nhiều Đúng không quý vị Rồi Vậy là ông ngoại này nè Ông mới xách mấy tay lưới Còn cái ông kia thì ông xách cái thùng bê chậm Hai người vừa đi vừa nói chuyện cũng bình thường vậy đó Lúc đầu thì không có gì xảy ra hết trơn hết rồi Xong từ từ đó nghe Ông ngoại con Tuấn mới để ý Cái người đó Tự nhiên bắt đầu đi chậm lại Cái kiểu cũng là chậm hơn chút xíu thôi Chứ không có gì nhiều hết Cách nhau khoảng sải tay thôi à Nó Thì lúc đầu cũng không có nghĩ gì nhiều Xong chừng khoảng 5 phút sau đó quý vị Thì ông ngoại Ông mới nghe cái tiếng mà nhai Ngột nhép ngay Ở đằng sau lưng đó, Ông quay lưng lại một cái Ta nói quý vị biết ông thấy cái gì không Ta nói Trời đất quỷ thật Cái ông cố nội kia kìa Ông móc ở trong xô ra Ông nhai mấy con cá mẹ vinh sóng Mà cái miệng ta nói Mó mê tài lè Thấy ghê dữ lắm kìa Đó Ông ngoại ông kể đó ha. Cái lúc đó đó kìa Ông điến người luôn quý vị Nhưng mà ngày xưa Cũng là dân đi lính mà Cái gan bự dữ lắm Ông đâu có sợ đâu Ông mới chỉ thẳng vô cái mặt cười đó Ông nói Ông nói Tao là tao không có sợ mà cái thứ quỷ yêu tụi bay đâu Hù tao là tao xả bay đầu hết đó. Đi ruộng đi giường mà Lúc nào mấy người mà đi Ở dưới quê cũng thủ sẵn cây dao yếm nhỏ Ở bên hông hết trơn đó quý vị Thì ông ngoại lúc đó Ông mới lấy cây dao rạc Rồi cái ông kia Ông mới dục cái thùng xuống Ông mới dục cái thùng xuống đất Ông bỏ chạy một hơi vô cái giường Rồi biến mất tiêu luôn Cái lúc mà cái con ma nó bỏ chạy đó ha Thì ông ngoại ông mới thấy là Bộ đồ bình thường hồi nãy Của người đó bận Từ từ Nó chuyển qua cái bộ đồ đính Nó rách nát tả tơi hết trơn hết trọi luôn quý vị Mà phải công nhận nha quý vị Mấy cái người mà ngày xưa Người ta đi đi lính đánh giặc về đó Không có người nào mà sợ ma cỏ Trơn hết trọi á Ai cũng dạng dữ lắm nó Rồi kể lại hết trơn Câu chuyện đó Thì ông ngoại ông mới nói là hồi xưa Cái chỗ đó đó Tụi Nhặt đó, nó thả bôm mấy lần Nghe đâu là cũng có thương dông dữ lắm Mà không biết là cụ thể là bao nhiêu người Mà chắc bởi gì như vậy đó quý vị Cho nên thành đa sau này cái giường đó đó Nó mới có nhiều ma như vậy Chứ không phải tự nhiên mà có đâu nghe Thì sau khi mà nghe bạn Tuấn bạn kể mấy câu chuyện trên đó Thì An có hỏi là Ở gần giường bà dìm dậy Mày có bao giờ mày gặp phải cái gì đó Nó kỳ lạ ở đó chưa Mà không phải qua lời của người nào kể hết Thì lúc này nè Tứng nó mới nói là Có Nhưng mà ít chứ không có nhiều bằng cha với ông ngoại của mình Thì tại vì cái thời của Tứng là sau này rồi Thì lúc đó Dường của bà Dình Đã có nhà ở Cũng mé mé mè mé, mé xong rồi Thêm nữa là đường nhựa cũng lớn Ở phía sau Cũng có Cho nên là người ta đi đường lớn hết trơn Chứ không có ai mà đi đường Mà cặp bờ giường gian sông nữa đâu Bởi vậy cũng ít có thấy bậy bạ dữ lắm Nhưng mà Tuấn nó kể Có một lần Mà chính nó là người tận mắt chứng kiến luôn quý vị Ta chứng kiến luôn Cái thời mà nó chứng kiến đó nha Là cái tầm khoảng 2014-2015 gì đó Nó cũng học nhớ nổi cụ thể là thời trang Nhưng mà chắc ăn là vào khoảng hai cái năm đó thôi. Là tại vì hai cái năm đó, đó là bằng tứng đó nè, là nó cũng nghiện chơi game dữ lắm. Coi như là ngày nào cũng đều như ngày thấy. Đi làm về cơm nước xong xuôi cái là sách xe chạy ra tiệm nét ngồi ở đó. Y như là mướn chỗ tu vậy đó. Thì cái tiệm nét đó nó cũng nằm ở cái đường Nam Sông Hậu. Thiền tứng còn đính chính kỹ ra cái tiệm nét đó, đó là của ông thầy Quỳnh mới mở chưa được bao lâu. Thì ngày nào bạn cũng chơi ở cái tiệm nét đó khoảng tới 10 giờ, 11 giờ thì mới đi về Thì cái bữa đó xuôi sao, đi chơi đã đợi, mất bà nó có non bảo hiểm. Mà đường xá hồi đó giao thông dữ lắm, dễ gì mà dám đem cái đầu không ra đường chảy, bị hốt một cái là không có tiền chơi nét luôn. Cho nên thành ra bắt buộc phải đi đường chồng. Thì thay vì mình chạy phía sau lưng giường của bà Vinh đó, là cái đường lớn, cái đường chựa. Thì bây giờ bắt buộc là phải chạy cái hướng mé sông. Là cái hướng mà xưa giờ không biết là bao nhiêu cái vụ người ta gặp ma đó quý vị. Đó, bằng tướng bạn mới kể là hồi đó đó bạn cũng cái kiểu mà gan dữ lắm, cũng lì dữ lắm. Không sợ trời, không sợ đất đâu. Nhưng mà riêng cái giường của bà Dinh này nè. Là nó né hết cỡ Kiểu là phải hết đường trọn rồi Mới phải chạy về bằng cái đường đó thôi nó. Thì đường dạo đó cũng đỡ rồi Không có kiểu như ngày xưa mà toàn đất với cát Thì đường cũng có đổ xi măng Cũng đàng hoàng Nhưng mà nó không có lớn thôi Nó ngang tầm cỡ 1 mét Nhưng mà do ít có ai qua lại với lại cây có nhiều Thành ra kiểu mà nó hơi lành lạnh lạnh âm âm ấm ấm ấm, ấm. Rồi trong nó cũng bám nghẹt hết trơn Nhiều lúc mà chạy mà ẩu ẩu đó nghe Là té thấy bà thấy mẹ luôn đó Xong thì tứng nó mới chạy cái đường đó Mà nó không có dám chạy nhanh đâu quý vị Tại vì nó sợ bị té Tình ra cái đường chỉ có tầm hai cây số thôi Mà ta nói nó như thăm thẩm chiều trôi Mai anh đi rồi em ngồi em lại đó, đó. Thì đời thở nay không hiểu sao Cái chỗ đó xưa nay là đáng sợ rồi nha Mà ở ngay cái giữa cái đoạn đường đó đó Quý vị biết gì không Nó còn có cái trại hồn nữa mới ghê chứ Sợ càng thêm sợ <cười> Mà cái trại hồn này nè Ban ngày thì có người ở Nhưng mà ban đêm Thì người ta về nhà hết trơn hết trọi Không ai ở đó hết Mà không hiểu cái kiểu mà ma xui quỷ khiến gì đó nghe Hằng nó chạy vừa tới cái trại hồn thôi Thì xe nó tự nhiên nó bị đơ. Mãi tặc queo. Well. Nó. Thì nó kể là cái lúc đó đó, là bắt đầu nó thấy kỳ kỳ kìa. Kiểu như mà cái bụng đánh lô tô đó có gì. Nó. Nhưng mà vẫn ráng giữ bình tĩnh. Từ từ, đề máy lên, chạy tiếp. Thì cái cái chiếc xe mà xe quay mà cùi bắp á, kiểu mà xe mà cũng nát rồi. Thì tới chừng mà nó dở chứng một cái á, Là đề cái kiểu gì nó cũng không chạy hết trơn hết trời. Tiền tứng lúc đó nó mới thử là chuyển qua đạp. Nhưng mà đạp cũng không được luôn. Mà cái lúc chiều mới đổ 30.000 xăng rồi đó. đó Cho nên cái chuyện mà hết xăng thì chắc ăn là không có rồi. Xe không chạy thì phải dẫn bộ thôi chứ làm sao. Đúng không quý vị? Mà dẫn bộ ở ngoài đường lớn thì bình thường. Đâu có vấn đề gì để nói. Đằng này đó nghe. Dẫn bộ qua cái chỗ giường của nhà bà Nhìn bị ghê chứ ta nói Ốc cục nó từng cục từng cục từ cục Khi mà vừa mà đi qua cái trại hồn đó Thiện tứng nó mới thấy con người đi ngược lại Thì trời lúc đó tối mà Thấy lúc đó sơ sơ sơ sơ thôi Chứ không rõ là ai Nhưng mà ai đi trời tối một mình Thì mới hiểu được là Thấy có người mà đi ngược lại qua là đi chung với mình ta Nói nó vui trong bụng dữ lắm Đỡ sợ liền à Xong rồi nè Cái người đó đó Đi tới chỗ một tử. Thì nó mới kể là lúc đầu Cũng là cái người bình thường thôi Cái cô đó đó Hình như là tầm khoảng 40, 40 tuổi Mặt mà nguyên cái bộ đồ màu nâu luôn Mà lạ một cái đó nha Cái cô đó đó Tối rồi, mà bà còn đội non lá mới ghê. Thì khi mà đi ngang qua cái cô đó thì cái cô đó cũng mới nhìn Tứng. Cũng hỏi bình thường cái kiểu quan tâm mấy người dưới quê đó là bà mới hỏi là xe con bị hư hả? Tiền Tứng nó mới gật đầu nói là hư rồi. Nó, xong rồi đó, vậy thì đi qua thôi, tưởng không có gì xảy ra. Nhưng mà ai dè đâu. Mới đi qua được chút xíu thôi Tiền tứng nó nói là Nó thấy bà đi tới một lần nữa mới ghê Cái kiểu mà rõ ràng mới vừa đi qua mình rồi Xong có mấy phút sau à Thấy trước mặt nữa Mọi người thử trong cái cảnh đó mọi người ớn không Mà vẫn y chang cái bộ đồ nâu đó Cũng là cái non lá đó Còn cái mặt thì không thấy rõ Nên không nói đi Nghe Tại trời tối mà Cái lần thứ hai này nè Cái cô đó, cô không có nói cái gì hết trơn hết trời. anh Tấn nó nói nha, bà chỉ đi lướt ngang qua thôi. Lúc đó nó đâu có dám nhìn thẳng vô cái mặt bá đâu. Tại trong bụng nghỉ lúc đó là cũng nghi nghi là bị ma nhét rồi. Nó cấm đầu dẫn chiếc xe ta nói, từ đi bộ mà chuyển qua chế độ là chạy mà dẫn chiếc xe liền đâu có gì. Nhưng khi mà chạy được mấy bước đó nhà lúc đó nè, Thấy bà ở đằng trước nữa mới ghê Ta nói lúc đó không còn nghi ngờ gì nữa rồi Trong bụng biết chắc chắn Trăm phần trăm là cái đó rồi Quý vị thử tưởng tượng coi Đang đi trên đường nè kế bên cái miếng vườn Mà nổi tiếng là ma quỷ Mà còn gặp cùng một người đi qua Mình liên tục ba lần Thì lúc đó thì quý vị sẽ làm cái gì Vậy đó Cái lần thứ ba này nó y chang lần thứ hai luôn. Bà đi qua, bà không có chào hỏi hay bà hỏi xe hư gì nữa. mà đi lạnh tanh qua luôn. Thằng Tứng nó nói nghe, cái lúc đó mà tự nhiên mà muốn nhìn lại sau lưng, coi thử coi cái cô đó cũng biến mất hay sao, mà thấy kỳ cục dữ vậy. Thì cái lúc mà Tuấn mà nó quay lại, nó nhìn cổ đi ngang tới cái trại hồn có đèn đó. Thì cái nón lá trên đầu của bà Nó sập xuống dài vậy nào quý vị Tức là cái người đó đó Nó không có cái đầu Mà sợ cái vậy nữa nè Giống như là bà biết rằng tướng nó đang quay lại nó nhìn hay sao đó. Tự nhiên cái mà đứng dừng lại Rồi từ từ nha bỏ quay là bà nhìn rằng tướng Nó nói lúc đó thì nó... Mày, Chắc chắn trăm phần trăm rồi Thấy rõ luôn mà Tại vì có cái đèn trong trại hôn Cây bà trò bật Không có cái đầu cái nón lá Chỉ úp lên cái chỗ đèn thui Đèn thui chỗ này thôi Trời đất ơi trời Tôi nói thiệt nha Khi mà nó kể lại cho tôi nghe Mà tôi mượn tượng ra cái cảnh đó Mà tôi còn ớt ốc Nếu như là cái lúc đó mà nó gặp cái cảnh đó Thì nó nó mới nói tiếp là Cái lúc đó y như là Cái hồn dí của nó lên mây hết trơn hết Trời đồ cái gì Thì hơn sao đó Thì cái lúc mà rung rung đó Nó bấm là lum tà la Thì cái, cái, cái, cái tay đề đó Đụng cái tay đề Thì xe nó mới nổ máy lại Thì nó mới Nó mới nhảy lên xe Nó chạy luôn Lúc đó là không còn sợ Mà đường trơn Hay là đường sinh Cái gì hết trơn hết trời Xe có bao nhiêu là nó, Ta nói là tới bến bấy nhiêu Rồi khi mà nó chạy về tới nhà đó Thì Không biết nói sao Mà ta nói mà Nó không nó không biết cái gì hết luôn Kiểu mà mặt mày xanh lẹ xanh lét mà Mặt mày thất thần đó Mà nó ngồi ngoài hàng ba Nó không có biết đường vô nhà luôn cái gì Nó không biết đường vô nhà luôn sao á Tới chừng mà bà ngoại của thằng Tứng mới dẫn vô Thì nó mới đi vô nhà được Thì sao cái bữa đó nghe Thằng Tứng nó mới bị sốt 2 ngày liên tục luôn Mà sốt cũng ác lắm Cứ mà cứ nằm mơ mơ vậy đó Rồi nó cứ thấy cái cô đó không, cái cô mà không đầu ngay chỗ trại hồn đi qua đi lại đó. Mà cái người lớn tuổi quý vị, người ta hay lắm nghe. Nó đứng nó không có kể với ai trong nhà hết trơn hết trọi. Nhưng mà bà ngoại của nó nhìn nó là biết liền. Bà ngoại nó nói để như vậy là không có được đâu. Cái này là phải cúng kiến đàng hoàng thì mới hết bệnh được. Nó thì sau khi mà kể lại cho bà ngoại nghe là có gặp cái cô đó đó ngay chủ gần cái trại hồn đó rất thì bà ngoại bà mới qua bên đó mình ớn. Trời ơi, lúc này mới ghê, bà gan thiệt chứ. Nhưng mà hơn cái là bà qua buổi sáng chung qua qua buổi tối. Đó, thì bà cúng kiến thì cũng đơn giản kiểu cúng vong thôi. Nhưng mà cúng xong rồi thì qua bữa sau đó nghe làng Tứ nó hết bệnh liệt. Mà không chỉ có thằng thôi đâu nghe quý vị. Thì nó từng kể là Tướng nó cũng có cái ông anh họ tên là Linh Thì lớn hơn Tướng 3 tuổi Thì nhà ở dưới quê Nhà họ hàng bà con xây sát sát sát sát bên nhau Vì đó đông vui dữ lắm Thì cái anh Linh này nè Lần đó đó Anh có đi mò tôm Đi ngang qua cái vườn của bà Dình Thì Tướng nói là tôm ở đó đó đó Ở cái sông sáng đó nhiều dữ lắm Nên anh em hay kéo cả đám đi qua minh bó đó để mò Thì cái bữa đó bạn Tướng mà cũng có đi Chắc là hết sợ rồi. Chứ lại đi đông. Thì khi mà đi ngang qua cái khúc sông của chỗ vườn của bà Trịnh á. Thì mấy anh em có nói giỡn là ma quỷ đồ này nọ vậy đó. Thì cái anh Linh này nè. Anh nói là ta không có tin mấy chuyện đó. Bằng ngày băng mặt mà ghe suồng chạy suốt vậy đó. Cho nên ai cũng dạng. Chứ đâu có ai sợ gì đâu quý vị. Thì cái anh Linh này cũng là thanh niên rồi. Cho nên là miệng hay nói bậy bà bậy bà vậy đó thì nói là không tin vậy thôi chứ đâu có chuyện gì xảy ra đâu. Rồi ngặt một điều nữa nè, ảnh chửi luôn quý vị. Cái kiểu chửi mà mấy cái vong hồn đó này nọ đủ, Tục tiểu đồ đó thì nó thiệt là cũng có gửi hay thì cũng có chửi vậy đó, nhưng mà thiệt ở trên kênh thì thôi ăn không có tiện nói ra. Nhưng mà chắc quý vị cũng hiểu mà ha, thì thanh niên lôi chơi mà nói bậy bà bậy bà vậy đó. Thì cái lúc mà mò tôm xong mà về thì cũng được mớ Cho nên anh em có nướng rồi nhậu lay rai chơi vậy đó Thì khi mà nhậu cũng gần xong rồi Thì cái anh Linh này nè Anh đi xuống mé sông Anh tè Với quê mà Ai không xuống sông mà tè Đúng không quý vị Thì tè xong lên rồi tự nhiên Nguyên đám thay mặt của xanh lè luôn Mà ban đêm trời lạnh mà mồ hôi trán của anh Ta nói nó cứ đổ y như tắm vậy đó Chảy rồng rồng rồng rồng rồng rồng rồng vậy nè Thì lúc đầu anh em còn tưởng là ổng bị trúng gió Hỏi là con sao không Thì cái anh Linh này ảnh mới lắc đầu Rồi ảnh mới nói Là Nó nói là nó đi theo tao từ hồi trưa tới giờ luôn Nó ở bé xong Nó mới bò lên chỗ tao đi tiểu Nó Nguyên một đám nhậu xỉn hết rồi Mà anh Linh ảnh nói cái câu đó xong tự nhiên Nguyên đám tỉnh queo hết trơn quý vị Còn chưa đợi ai biết rõ đầu đuôi như thế nào Anh Linh ảnh bắt đầu anh chửi rũ ôm sầm lên luôn Cái kiểu mà chửi mà cái kiểu mà giống như là Bản thân mà bị xúc phạm á Rồi tới nhà người ta chửi trả thù vậy đó quý vị nó. Thì thằng Tứng nó mới nói là lúc đầu Còn tưởng ông này xỉn vô ông lầy Cho nên ông quậy Nhưng mà trước giờ đó, Cái anh Linh này anh đâu có cái nít xỉn vô làn vậy đâu Thì cái anh Linh này đó ảnh chửi rủ một hồi đó, Thì ba mẹ của anh cũng nghe Rồi tra rồi lôi vô nhà để ngủ Lúc đó đó nghe Ông bắt đầu cũng làm dữ lắm ông làm dữ lắm. Tự nhiên đương không dễ chạy ra sân Rồi đâm đầu vô cái mít Đùng vậy đó Mạnh hết sức luôn nha quý vị Mà vừa đâm vô mà còn nói cái câu này nè Tao cho mày chết luôn Ghê không Cả nhà thấy cái cảnh đó thì hết hồn hết dế hết hết trời Mới chạy ra Là giữ cái anh Linh đó lại Tại vì ai mà đứng nhìn ở đó Cũng biết là cái anh Linh này Đâm đầu vô hết sức Chứ không có phải mà cái kiểu mà giả bộ diễn Mà nương nương đâu Tại ra mà không cản nó nghe Thì cái anh này đâm vài cái nữa là Ta nói là chắc bể đầu cái cổ Thiệt Rồi bạn tướng bà mới kể Là là lắm Cả nhà đông người vậy đó Thêm cái đám bạn nhậu với thằng Tứng nữa Mà toàn là dân bốc giác không à Vậy mà không làm lại cái anh Linh đó đó nghe Cái thời điểm đó đó Anh Linh đánh cao nhậu mà Ô, Ông ốm nhách ra Tầm uh, khoảng năm mấy ký Vậy mà một mình thằng Tứng Mà nó ngồi trên tay của cái anh Linh đó, đó. Nó đè xuống Mà cái anh Linh ảnh nhấc lên một cái luôn á quý vị Mất một cái một thôi à Thằng Tứng nó kệ lúc đó Nó cũng sáu ký chứ đâu có nhẹ đâu Mà chỉ có một bệnh cái anh Linh đó thôi Mà ta nói Phải tới 6 người mới khống chế ông được Kiểu như là có cái sức mạnh gì đó mà Bên trong người Ai nhập vô gì đó có gì Xong rồi Tấn nó còn kể là Cái lúc đó đó nghe Cái mặt của anh Linh đó thấy sợ lắm Ông cứ trừng mắt vậy nè Ông trừng mắt ra nè Giống như muốn rớt ra ngoài luôn vậy đó Mà ông còn cắn nữa chứ Bà nổ chát Ông cắn mẹ của ông, ông là, Mà mẹ của ông là gì của ông Tứng? nó Mà ta nói bị cắn một cái vô cái tay luôn Mà cắn mà chặt tới nỗi Mà không kéo cái miệng ra kịp đó ha là mất miếng thịt như chơi đó nghe Chứ không phải giỡn đâu Thì dùng dặn một hồi vậy đó Thì bà ngoại của ông Tứng Mới chạy ra bằng thợ Thiên đốt ngang mà mới giái Mà bà giái chút xíu là cái anh Đinh nảnh xỉu luôn Thì cũng ngay trong cái đêm đó đó có gì Thì mẹ của anh Linh này nè Mới chạy qua bên kia xong coi thầy Thì lúc đó cả nhà Chưa có biết là cái anh Linh này anh Chửi rũa ở giường của bà gìn đâu Mà ông thầy ông phán ngay chân luôn quý chị Ông nói là Chửi rũa người ta làm chi Rồi giờ người ta theo phá Xong rồi ông thầy ông mới nói Là trước mắt là cho cái lá bùa Rồi bỏ vô gối để ngủ Xong rồi mỗi tháng là phải làm lễ cúng kiến này nọ một lần Trong 6 tháng Thì mới hết được Thì cái anh Linh này á Thì hôm sau cũng bình thường trở lại Hỏi thì có nhớ cái vụ hôm qua hay là không Thì ảnh nói là ảnh không có nhớ gì hết trơn hết trời Chỉ nhớ là cái lúc mà đi xuống mé sông đi tiểu đó Thì thấy một cái ông nào đó Ông ngồi ở dưới bé Ông nhìn lên Xong là không còn nhớ cái gì nữa hết trơn hết trời Đó Thì sao cái vụ đó đó nghe Thì cái anh Linh này nè Anh mới tẩn tới già luôn quý vị Tới cái thời điểm bây giờ đó Cái anh Linh này Anh không còn bị như vậy nữa tiền tướng nó nói đó, Bây giờ là anh có vợ của con rồi Nhưng mà mỗi lần mà nhắc tới cái vụ đó đó nghe Thì cái anh Linh này Anh lắc đầu Anh không có dám hiên ngang Mà nói mà không sợ như ngày xưa nữa Thì những cái câu chuyện Mà nãy giờ mà mọi người được nghe đó Thì chính tướng nó đã kể trực tiếp Với An luôn Thì nó còn nói mà nếu ai mà không tin Thì có thể tìm nó Đối chính trực tiếp Rồi nó dẫn về nhà chơi Rồi hỏi hết ở trong nhà Với hàng xóm coi thử Có phải thật sự là vậy không Rồi nó cũng sẽ dẫn mọi người Đi qua cái giường của bà Trịnh Coi thử coi Nó có đáng sợ Như là nãy giờ tôi kể cho mọi người nghe hay là không Tại vì cái giường đó Nó còn nghe có gì Nhân chứng sống Vật chứng sống đều có đủ hết Nhưng mà nó cũng nói thêm là cái giường bà dình tuy mà vẫn âm u vậy nghe Nhưng mà đỡ hơn ngày xưa nhiều rồi Tại vì bây giờ cũng có người ta sinh sống Rồi cầu đường xây ở đó cũng nhiều trời xà lan cát đậu nghẹt cứng ở sông mỗi ngày vậy đó Cho nên là cũng không có còn kiểu mà đáng sợ như hồi trước nữa đâu Nhưng Tuy là không còn như ngày xưa Chứ không phải là hết đâu nghe quý vị <cười> Thiền Tứng ấy, nó còn nói là Cái chuyện mà ma quỷ ở Trong cái giường của bà Trình thì nhiều lắm Không có kể hết được đâu Thì đó chỉ là những cái gì mà anh Tứng nghe được Chứ tận mắt chứng kiến lại thôi Nhưng mà có lẽ hàng xóm xung quanh đó đó Còn có những cái lần mà đụng độ khác nữa Mà anh Tứng nó sẽ không biết Và cái câu chuyện này nè Nãy giờ An kể ấy, Là của bạn Nguyên Thì được bằng ấy gửi mail Còn cái chuyện của anh Tứng á thì ăn được nghe bạn trực tiếp kể. Quý vị cũng biết đó, những cái câu chuyện như thế này á thì nó không có cái kết thúc y như là những cái tác phẩm của tác giả đâu. Tại vì ở ngoài kia nó vẫn còn đang tiếp diễn mà. Khi nào mà cái miếng giường đó đó thành ta xây thành cái chùa thì mới kết thúc được. Cho nên là ăn chỉ kể bấy nhiêu đó thôi. À khoan, choan hỏi nghe. Lỡ đây quý vị mà đã nghe cái chuyện này của ăn kể Có ai sống gần vườn bà Dình không? Thử Để lại comment Xác nhận ở bên dưới Biết đâu mình làm chuyến thử thách về dưới Ngồi kể chuyện trong vườn bà Dình Tiếp những cái chuyện mà Mọi người Đã từng gặp phải Hả? Nhiều khi mình mở cái tu du lịch tâm linh Vô thăm vườn bà Dình Luôn hỏng chân đó quý vị <cười> Thôi Hết chuyện rồi Xin chào Hen gặp lại!